xin kính chào toàn thể quý gắng thính giả của nghe đọc truyện net à, thưa quý vị hôm nay chúng ta đến với tập năm của bộ truyện trùng lửa của tác giả phu dương thưa quý vị trong tập năm này thì một số bí mật trong câu chuyện của nhà bà lân sẽ được phơi bày à, trước khi chúng ta đến với tập cuối cùng của bộ truyện trùng lửa đó là tập sáu mà chúng tôi sẽ phát hành sau một ngày nữa à, thưa quý vị thì bộ truyện trùng lửa chúng ta cũng đã đi đến hồi kết rồi à, sau khi cái bộ truyện này kết thúc Thì chúng tôi đang cân nhắc xem xét mua tiếp một bộ chuyện mới của tác giả Phú Dương có tựa đề là Hoa yêu. Đây cũng là một bộ chuyện khá là hấp dẫn. À, do đó thì chúng tôi cũng kêu gọi quý vị là tiếp tục ủng hộ chúng tôi. Để chúng tôi có thêm một chút chi phí mua cái bộ chuyện này để tiếp tục phục vụ quý vị trong thời gian tới. À, còn ngay bây giờ chúng ta đến với tập 5 của bộ chuyện trùng lửa của tác giả Phú Dương à, có phần diễn đọc của địch soạn. Nghe đọc truyện hay này giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị trùng lừa của tác giả Phu Dương có phần diễn đọc của Đinh Soạn tập năm. Câu nói của nó vừa dứt thì bác gái và bác Phương lại được một phen hoàng hồn. Bác Phương vội vàng hỏi lại nó Còn nói cái gì vậy Ngọc? Lửa cháy cái gì? con Ngọc phá lên cười rồi nói Cháy... cháy hết rồi. Bác gái lên tiếng chấn an. Con bé từ lúc tỉnh lại đến giờ nó cứ nói năng lung tung như vậy đó. Thiếm đừng có để tâm để bụng làm gì. Bác Phương liền đáp Không phải chứ con bé nhớ đến tên của người đã mất Nó lại vừa nhận ra cái thằng Xuân Có phải là điểm báo gì hay không Thằng Xuân liền đáp lại Chắc chị Ngọc đầu óc bây giờ đang hỗn loạn Cho nên bây giờ nói năng không có kiểm soát được đâu mẹ à Con Ngọc trong mày rồi nói Ai bảo cậu là chị nói năng không kiểm soát Chị có bị điên đâu Chị biết chị mới nói chứ Nó trả lời rõ ràng rành mạch như vậy Khiến cho cả ba người đều phải giật mình Bác gái vội hỏi Vậy con có nhận ra mẹ không Con Ngọc quay sang nhìn bác gái rồi tròn mắt nói lớn: "Mẹ á, cô là mẹ của cháu á? Không phải đâu, mẹ cháu trẻ đẹp lắm, không có già giống như cô." Bác gái thất vọng, hơi thở nặng nhọc rồi đáp: "Vậy đó, con bé chẳng nhận ra cả mẹ của nó, cho nên là tím không có cần để ý tới lời của con bé nói lại đâu." Con Ngọc đột nhiên nhìn ra cửa sổ rồi cười, nó với tay thẳng xuân rồi nói: "Kìa, bà về đón cậu kìa, bà nội thiên vị quá." Chỉ quý mỗi mình cậu Xuân thôi Cả ba người còn lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ Rồi nhìn nhau khó hiểu Con Ngọc trước mắt ngây thơ nói tiếp Xuân đi chơi nhé dù cả thế anh đi cùng cho đỡ buồn nhé. Nếu mà bà đồng ý Về dẫn cả chị đi nữa Chị cũng muốn ở cùng với bà nội Bác Phương hoảng hồn Khi câu nói vô tư của con Ngọc Bác hỏi bác gái Chuyện này là sao vậy chị dâu Nếu như có chuyện gì thì ám chết mất Con bé có phải nhìn thấy trước điều gì hay không Bác gái khi ấy thực sự sợ hãi Bác liền bảo với Ngọc Con đã nhìn thấy những gì vậy Mau nói cho mẹ nghe đi con Nó liền cười lại rồi nói Tại sao cháu phải nói cho cô nghe Chuyện này là bí mật của cháu với bà nội Bà bảo không có được nói cho ai biết Thằng Xuân liền hỏi chị Chị Ngọc gặp bà nội sau Bà nói gì Bà bảo đón Xuân đi chơi với bà đấy Chị đòi theo mà bà bảo Bà đã đón chị hai lần rồi Nhưng mà không có đi được Cho nên bà muốn dẫn Xuân đi thôi, nếu Xuân đi buồn thì dù thế anh đi cùng cũng được, bà thích cháu trai hơn là cháu gái. Bác Phương vội vã hỏi lại, có đúng vậy không, bà còn nói gì nữa? Con Ngọc lắc đầu rồi lại cười, nó quay lại giường ngồi một lúc rồi nói, cháy đấy, đừng có đùa với lửa. Bác gái gọi điện cho bác Phụng kể lại toàn bộ sự việc, bác Phụng nghe tới đâu nổi ra gà tới đó, bác liền bảo. Mình dặn hai anh em thằng Xuân nhất định phải cẩn thận thà tin lời con Ngọc còn hơn là không tin Hiện tại con Ngọc nói năng lung tung như vậy Nhưng mà không biết chừng nó lại là điểm báo trước cho chúng ta biết mà tránh Mình gọi cho bác Linh hỏi lại xem Anh sẽ sang hỏi thăm thầy Pháp Bác Phùng gọi điện cho thầy Pháp kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra trong nhà Từ đêm cho đến những câu chuyện của con Ngọc Điều bác gái lo lắng nhất chính là chuyện thằng Xuân và thằng Thế Anh Sẽ gặp nguy hiểm như lời con Ngọc nhắc Đặc biệt nhất là con Ngọc nhấn mạnh chuyện lửa cháy và nói đừng đùa với lửa Bác Phương rục thằng Xuân tới gặp thầy Pháp, nhà thầy xem giúp Bác ghé vào trong chợ mua lá chầu quả cau Rồi thắp hương tại nhà mới mang qua nhà thầy Thầy nhìn rồi chỉ biết thở dài nói Hỏa này thực sự không biết bắt nguồn từ đâu Nếu mà chúng ta không thể tìm ra nguồn cơn của sự việc Thì chị e vẫn chưa đứt được dây thang. Bác Phương nghe thầy nói mà cảm thấy ngây người Bác nhớ lại gia đình vài tháng trước còn đông vui đầy đủ Vậy mà có vài tháng ngắn ngủi Đã mất tới mấy mạng người Hơn thế nữa Hai đứa con của bác trưởng Một thằng thì bị bỏng nặng Một đứa thì bị điên điên dại dại Thằng Xuân liền an ủi mẹ Chắc không có chuyện gì xảy ra đâu mẹ à Con và anh Thế Anh cũng đâu có làm gì Liên quan đến lửa mà mẹ lo Bác Phương thở dài nói Họa thì có tránh kiểu gì Cũng không có khỏi đâu Cô Lan không dùng lửa thì bị điện giật cháy xém người. Con còn nhớ ngày bà mất chứ. Nếu mà hôm ấy chú Dũng không phát hiện ra sợi dây điện nằm ở trên vũng nước, thì có lẽ ngay ngày hôm ấy đã có thằng Tùng chết cháy, hoặc là thằng Vũ không kịp thời dập lửa, thì thằng Hoàn đã bị thiêu chết từ hôm ấy rồi sao? Quả nhiên sau cái chết của bà Lân đã xảy ra bao nhiêu là sự lạ, và hết bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Thầy Pháp cũng chăn chờ không yên về trùng lửa, thầy tìm tòi nghiên cứu hết tất cả các loại sách mới cho tới sách cổ để tìm hiểu về cách thức trùng hoạt động và cách chấn giải trùng lửa. sở dĩ thầy buộc phải thức đêm nghiên cứu vì mỗi đêm khi đặt lưng xuống giường thầy lại nghe văng vẳng tiếng cầu cứu. thầy không rõ tiếng ấy phát ra từ đâu nó gần như tiếng vọng từ một nơi xa xôi nào đó vọng lại bên tai của thầy. đã có lần thầy bịt lỗ tai lại để thầy đi ngủ cho ngon giấc nhưng cái tiếng ấy cứ kêu lảnh lảnh bên tai có đôi lúc thầy nghĩ đó là tiếng của mèo kêu có khi là hình dung cho tiếng trẻ con khóc thầy tựa nhất là bị hành hàng đế bắt buộc phải mở sách dạy học bài tựa như cái ngày thầy còn mười sáu năm ấy cứ sau mười hai giờ đêm thầy lại phải ngồi dậy mở sách ra học bài bố mẹ thầy những tưởng thầy bị nhập ma cho nên còn mời thầy về cúng trừ ma tuy nhiên thầy càng cúng thì thầy càng làm nhảm nhiều hơn nữa thậm chí thầy còn cãi lại lời thầy cúng do thầy ấy cúng sai bài gia đình thầy ngạc nhiên đến sững sờ khi nghe thầy ngồi đọc vanh vách cái bài cúng mà không cần nhịn sách tới lúc mẹ thầy hỏi thầy mới đáp bài ấy thầy học đêm qua chuyện cứ liên tục xảy ra như vậy trong nhiều ngày ban ngày thì hoàn toàn bình thường nhưng ban đêm lại cầm một cuốn tập ngồi giữa sân lẩm bẩm học bài cuốn tập ấy vốn không hề có chữ nhưng thầy lại ngồi đọc nó suốt bao đêm nhiều người liền nói thầy bị nhập hoặc được ăn lộc thánh có khả năng đang bị hành căn Nếu thầy gặp được thầy dạy cao tay Thì có khả năng sẽ trở thành một thầy giỏi Mở phủ Hồi hướng vòng linh nên tưởng cứu giúp nhiều người Quả nhiên sau khi kết thúc Thời gian tự học Thầy có khả năng giao tiếp tâm linh đặc biệt Tất cả sự việc xảy ra xung quanh thầy đều nói vanh vách Thậm chí hàng xóm có các cụ mất rất lâu đời Nhưng thầy có thể điểm tin từng người một Thầy được người ta truyền tay nhau Về khả năng đặc biệt khi thầy còn rất nhỏ Bố mẹ thầy gửi thầy về phú thọ theo học một thầy cúng để lấy một cái nghề thuận theo ý trời tuy nhiên thầy từng nhắc nhở nhiều người rằng thầy có khả năng đặc biệt cái tâm cũng khổ bởi chỉ cần say một ly sẽ đi một dặm nhiều người sợ nhất là bắt ma hay chấn trùng bởi lẽ nếu mà chấn không xong hoặc là thầy tài chưa có đủ thì sẽ bị vong quật trở lại hoặc như chấn trùng không tới nơi thì khi thầy chết thì trùng sẽ quay trở lại và gây hại cho rất nhiều người chưa kể tới chuyện cái nghiệp con cháu sẽ phải gánh cho những người làm nghề dẫn dắt tâm linh. Đêm hôm đó, sau khi mẹ con Bắc Phương trở về, thầy lại mơ thấy một giấc mơ lạ. Trong giấc mơ thì thấy quan về gọi dậy, lệnh thầy đi chấn trùng. Thầy hỏi chấn trùng tại đâu, quan chỉ nói, lát sẽ có người tới nhà, còn hãy giúp đỡ đưa bé ấy. Thầy muốn hỏi thêm nhưng miệng lại không thể mở lời. Thầy bèn dậy mở điện, thắp hương và lên chuông lúc nửa đêm. Và thầy ngạc nhiên thì bèn hỏi. Sao nửa đêm nửa hôm ông lại lên chuông điện như vậy Nhà có việc gì cấp bách hay sao Thầy liền đáp lại Quan lệnh tôi phải giúp đỡ cho một đứa trẻ Tôi phải chờ lệnh ở đây Thầy chờ mấy tiếng đồng hồ mà không thấy ai tới tìm thì mới đi ngủ Tuy nhiên vừa mới chập mắt thầy lại nằm mơ Trong giấc mơ có một đứa bé gái Nó réo rắt gọi thầy dậy Thầy mở mắt ra thì nó đang đứng ngay cạnh giường mà giật mình Thầy liền hỏi lại Cháu là con nhà ai Cháu tìm ta có việc gì vậy đứa bé liền đáp: tôi tới nhờ thầy mà lòng cứu giúp gia đình tôi, oan lắm thầy ơi, thầy mà không cứu thì cả nhà tôi đều chết. thầy ngồi bật dậy hỏi han nói: thực sự cháu muốn ta giúp chuyện gì? tôi không có nhiều thời gian vì phải về hậu quan. trong ba ngày tới thầy dặn người nhà tôi đứng ra khỏi nhà, bằng mọi giá phải ở yên trong nhà. nếu đột xuất có chuyện phải ra ngoài, thì phải niệm nam mô a di đà phật chín lần. Rồi mới ra ngoài và dở kém Tránh ra dở tròn và dở hơn Khi ra ngoài dứt khoát bước đi thẳng Không được dừng lại Không được ngoái lại đằng sau Nếu đã quay lại nhà phải lập tức ở yên trong nhà Không được bước ra ngoài thêm một lần nữa Cháu là ai? Gia đình cháu là ai? Ta không quen thì làm sao mà giúp được cháu? Người thân tôi mới tới nhà Tìm thầy hôm nay Sáng ngày mai người nhà tôi sẽ lại gọi điện cho thầy Thầy cứ nói với bác phụng, Bác ấy sẽ lo những việc còn lại Vậy cháu là ai? Trong gia đình bà Lân chưa khi nào nhắc tới cháu bé nào cả. Tôi là người nhà của họ, nhưng chắc chắn không ai biết được tôi đã từng tồn tại. Tôi chỉ muốn dương mắt nhìn cả nhà bị tiêu diệt vì cái lỗi sai không đáng có của người đã khuất. Thầy hãy giúp chúng tôi. Trong ba ngày nữa chắc chắn sẽ lại có người chết cháy. Nếu mà làm đúng như lời tôi dặn, thì mai chăng tránh được họa. Họa này từ đâu mà ra? Cháu cho ta biết được không? Thiền cơ bất khả lộ. Nhưng mà nếu không nói Thì chúng ta không thể tìm được nguồn cơn của sự việc Theo như cháu nói nó là oán hận Mà trả thù có đúng không Đúng là có oán Gia đình bà Lân bị trùng lửa đúng hay không Vậy ai là người chết phạm trùng Mọi người suy nghĩ trò kỹ Sẽ thấy rõ mọi chuyện Tôi không được phép tiết lộ Tuy nhiên tôi cậy nhờ vào thầy Thầy chắc chắn có thể giúp đỡ gia đình thôi Nhưng mà quả thật tôi chỉ linh cảm được Nhưng mà gần như không thấy điều gì cả Thì làm sao có thể giúp Muốn chấn trùng không phải là chuyện nói là làm được ngay Nếu mà không đủ tài e rằng gây họa cho gia đình mình Và gia chủ cũng không yên Phải Cũng bởi không đủ tài cho nên hậu quả Xác định tôi sắp rơi vào vòng tử cả rồi Tuy nhiên thầy làm được Tôi tin thầy Thôi tôi phải đi đây quan không cho tôi nhiều thời gian lắm Khoan đã Cháu biết thì nói cho rõ đi Vậy rút cuộc bí mật của nhà bà Lân nằm ở đâu Trong chiếc hộp trang sức tìm ra nó càng sớm càng tốt là chiếc gương vào mảnh giấy bà lân cất giữ hay sao hiện tại nó đang ở đâu vậy tôi không biết chính xác chuyện này liên quan tới thằng tùng và đứa bé nói được đến đó thì kêu lên một tiếng rồi hoàn toàn biến mất thầy pháp ngồi bật dậy người cũng toát mồ hôi thầy lẩm bẩm nói xảy ra cái chuyện gì rồi tại sao đứa bé lại nhắc tới thằng tùng phải chăng nó biết bí mật gì nhưng lại giấu kín còn điều gì đứa bé chưa có kịp nói Thầy tự hỏi rồi lại tự trách Phải chăng vì ta hỏi nhiều Đứa bé chót lộ thiên cơ sẽ bị phạt hay sao Thầy ngồi dậy nhìn đồng hồ Bây giờ là 4 giờ sáng Và thầy thấy thầy dậy sớm thì cũng dậy theo Suốt cuộc đã, đã xảy ra cái chuyện gì tại sao ông lại ngồi dậy thẫn thờ như thế Thầy Pháp liền đáp lại Tôi vừa mơ thấy một đứa trẻ Nó nói nó là người nhà của bà Lân Là cái nhà mà mấy người chết cháy hay sao Nó báo mộng cho ông chuyện gì Nó nói nhắc gia đình trong 3 ngày nữa Không được ra ngoài tránh gặp họa Có thể trong 3 ngày tới là ngày xấu Ngày nào đó trong nhà họ chết sẽ lại phạm trùng tiếp Vợ của thầy sợ hãi nói Ông làm tôi nổi hết cả da gà lên rồi Sao nhà họ ăn ở thế nào mà con cháu nặng nghiệp như thế Tôi không có rõ Bình thường ông soi mấy cái chuyện nghiệp sống nghiệp chết giỏi lắm cơ mà Hay là ông hết lọc thanh không cho lọc nữa rồi Bà đừng có nói mậy Tôi không nhìn thấy là do có người che mắt Này đứa bé báo mộng nhưng mà tiếc là chưa kịp nói hết chuyện Nó đã phải đi rồi Vợ thầy chép miệng nói Thật là đáng tiếc Giá kể ông hỏi nhanh hơn một chút Thì có thể giúp họ tránh được đại nạn này Thiên cơ bất khả lộ Có những chuyện người âm tuyệt đối không được báo mộng Để giúp bởi phạm thiên cơ Người nào làm trái e rằng sẽ gánh hậu quả rất tàn khốc Âm cũng có luật của âm rất rõ ràng Cho nên không phải cứ thích nói là nói được đâu Vậy chúng ta phải làm gì để giúp họ đây Ôi trời ơi có thể đây là việc khiến cho ông đau đầu nhất phải không từ trước đến giờ tôi chưa khi nào thấy ông đọc nhiều sách và tích như vậy nghiệp của họ cũng là cái nghiệp của tôi tôi giúp họ coi như là tích phúc cho mình đêm hôm đó tại nhà bác Phụng bác chăn trở mãi không thể ngủ được bác dậy hút thuốc suy ngẫm lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong gia đình mấy tháng vừa qua tất cả mọi chuyện bắt đầu từ lúc xuất hiện chiếc quan tải ma quái. Được bà Lân đem về nhà Bác liền trột dạ rồi nói Có khi nào chiếc quan tài đó bị yểm bùa chú hay không Anh Phùng Bên cửa chính có tiếng gọi vọng lại Bác Phùng ơi lên một tiếng Bác giật mình bởi bác gái đang ở trên viện với con Ngọc chưa về Sao lại có tiếng gọi mình Điền trong nhà vẫn bật sáng Bác nhìn quanh quần rồi lắng tài nghe tiếp Giọng nói léo nhéo tự như trẻ con lại vọng lên Anh Phùng em đây Anh không nhìn thấy em đâu Ai vậy? Là em. Nhà mình sắp có đại họa nữa rồi, chỉ có anh mới giúp được gia đình mình thôi. Tôi phải làm gì bây giờ? Sài chồng, hãy tới nhà thầy pháp. Ba ngày tới nhất định không có được ra ngoài. Bác Phùng đứng bật dậy vội vã hỏi: có cái chuyện gì vậy, chồng nào đại họa gì, mau nói cho rõ đi. Không có tiếng đáp lại, không gian vắng lặng đến đáng sợ. Chiếc kim đồng hồ nhích từng giây Phát ra những tiếng kêu tích tắc Bác Phụng ngồi xuống ghế đầu óc mông lung Về chuyện vừa xảy ra Bác hoàn toàn đang tỉnh táo Bác lẩm bẩm nói Suốt cuộc là ai đã báo tin này Mình không hề nằm mơ Người báo tin đã nói gặp thầy Pháp để nhờ giúp đỡ Bác ngồi im lặng như vậy Mong cho trời sáng Khi nào bác thấy đêm dài tới như vậy Bác Phụng mong ngóng từng giờ cho trời sáng Thì bất ngờ nhận được điện thoại của thầy Pháp Đồng hồ lúc này chỉ 4 giờ sáng, thầy nói bằng giọng gấp gáp. Tôi có chuyện muốn báo cho anh biết, hiện tại gia đình anh đang gặp nguy hiểm. Anh phải nhanh chóng báo cho cả nhà biết ngay chuyện này. Thầy ơi, tôi cũng vừa được một người về báo tin. Người ta nói tôi tới nhờ thầy giúp đỡ. Là một đứa bé gái đúng không? Vâng, tôi không nhìn thấy nhưng mà giọng nói là của trẻ con thầy ạ. Vậy anh nhanh chóng báo cho cả đại gia đình anh. Trong ba ngày này tránh hạn chế ra ngoài, kẻo lại xảy ra chuyện không hay. Hiện tại đứa bé nói là nếu có việc đột xuất phải ra ngoài rồi anh nhớ niệm Nam mô A-di-đà Phật 9 lần rồi mới ra ngoài. Khi đi phải đi một mạch, không được đứng lại hay là ngoái lại đằng sau. Nhất định phải đi vào giờ kém, không đi vào giờ tròn hoặc giờ hơn. Nếu như có chuyện quay về thì phải ở nhà không nên ra ngoài tiếp. Bác Phùng liền đáp Vậy giờ tôi phải báo cho tất cả mọi người biết ngay. Được rồi, anh nhớ ở in trong nhà. Tôi sẽ qua nhà gặp anh để nói chuyện. Bác Phùng lập tức điện thoại cho bác Phương. Để kể cho bác nghe câu chuyện Và yêu cầu bác mẹ con bác Phương không nên ra ngoài Tránh gặp rủi ro Bác Phương hốt hoảng nói Hai anh em Tuấn Anh đã ra khỏi nhà rồi Tụi nó đi đâu sao lại đi ra khỏi nhà vào cái giờ này Anh em nó nói là đi sân bay đón bạn Có cái chuyện gì không bác Để em điện thoại cho cháu về Tụi nó đi lúc mấy giờ Hai cháu mới đi được khoảng 10 phút thôi bác Chết thật đấy Thầy Pháp vừa điện thoại báo cho tôi biết rằng Trong 3 ngày này phải hạn chế ra bên ngoài Nếu có việc đột xuất phải đi vào giờ kém Chỉ không được đi vào giờ tròn hoặc giờ hơn Bác Phường cũng lập tức sợ hãi Điện thoại báo cho các con biết lời dặn của bác Phùng Thằng thấy anh lái xe nên xuân bắt máy Nghe mẹ nhắc nhở chuyện phải đi hết sức cẩn thận Và nhanh chóng trở về nhà Nó liền đáp lại Tụi con đang trên đường ra sân bay rồi Mẹ yên tâm đi Hai anh em chúng con hết sức cẩn thận Mẹ ở nhà cũng phải cẩn thận đấy Nhưng mà đừng nghe mẹ quá lo lắng Bác Phùng điện thoại báo cho chú Dũng biết chuyện Chú Dũng nghe tin thì ngạc nhiên hơn cả Chú liền thắc mắc Tại sao nhà ta lại có thêm một đứa bé gái vậy nhỉ Từ trước đến giờ anh em mình chưa có từng nghe mẹ nói Hay là nhắc đến cái chuyện mà chúng ta có chị hay là em Hơn nữa sau khi sinh em bố cũng qua đời Thì chắc chắn là không thể có em được nữa Bác Phùng ngẫm nghĩ rồi đáp Chỉ có thể là bố có con riêng ở bên ngoài Ngày mẹ bầu chú tôi cũng 8 tuổi rồi Đã có lần tôi thấy mẹ và bố cãi nhau Mẹ giận đến là bỏ nhà đi mấy tháng liền Tuy nhiên sau khi mẹ đưa chú về nhà Thì một thời gian sau bố cũng qua đời Mẹ cũng chưa khi nào nhắc đến chuyện đó nữa Chuyện qua cũng mấy chục năm nay rồi Bố mẹ cũng đều mất cả Cho nên là chúng ta không biết được chính xác chuyện gì Đã xảy ra vào cái năm ấy Chú Dũng suy nghĩ một hồi rồi đáp Cũng có thể là như vậy Em có chuyện này muốn nói cho anh biết Chuyện gì chú nói đi Chuyện có liên quan đứa bé ấy Có khi bố có con riêng thật Có người biết chuyện ấy Bóng gió nói với em mấy lần rồi Đó cũng có thể là người đứng đằng sau Để giàn dựng chuyện tống tiền em suốt thời gian vừa qua Tống tiền chú sao Mọi chuyện là như thế nào Chú mau nói cho tôi nghe xem nào Tại sao người ta lại tống tiền chú chứ Tôi tưởng là trước chú nói là chuyện làm ăn ở công ty Được rồi Em đang cho người tìm kiếm Khi nào biết chính xác em sẽ báo cho anh sự thật Có cái chuyện gì chú phải lập tức thông báo cho tôi biết ngay Giờ nhà mình đang gặp vận tăng trắng Chú thận trọng một chút Mà sao người ta lại muốn tống tiền chú chứ Có chuyện bí mật em đã điều tra rồi Cái này nói một hai câu không thể hết được câu chuyện đâu Tìm được kẻ đó em lập tức nói cho anh rõ mọi chuyện Được rồi chú cũng phải cẩn thận đấy Chú như nhắc thím yên và thằng Tùng ở trong nhà Đừng có ra ngoài trong ba ngày kêu gặp nguy hiểm Hiện tại bác gái và hai đứa con của anh đang ở trong viện Thì bây giờ phải tính thế nào hả bác Lát như thầy Pháp qua nhà anh nói chuyện cụ thể xem Thầy nói là trong ba ngày này không được ra ngoài Ba mẹ con họ ra ngoài từ trước Chuyên sẽ không vạm vào giờ Như lời đứa bé dặn dò đâu Bác Phùng tắt điện thoại Thì chú Dũng lập tức mở lại điện thoại cho ai đó Chú nói bằng giọng ra lệnh Mày tìm bằng được người đứng sau con danh đó cho tao Tao cần gặp lại người đó gấp Trong ba ngày Chúng mày có lục tung cả huyện cả tỉnh Thì cũng phải lôi được kẻ nào đó đứng đằng sau ra cho tao Chú nghe đầu dưới bên kia giải thích một hồi Thì tức giận quát Tao nuôi chúng mày làm bù nhìn sao Bắt con danh ấy mà cha Nhất định phải tìm được người đứng sau nó Nếu mà cần thiết thì gái cho người nhà của nó vào bẫy mà cha cho dễ Báo cho bên công an vào cuộc ngay đi Ta không tin là nó dương mắt nhìn người nhà nó gặp nạn mà nó không có giúp đâu Chứ mày nghĩ một con bé đáng tuổi con tao mà dám tống tiền thắng hay sao Ta muốn tìm ra kẻ đứng đằng sau nó Nếu mà nó không khai thì uy hiếp người nhà nó nó sẽ phải khai Cần thiết gì cứ dí dao kề cổ ép nó phải nói Còn chuyện nhà con Nga thì không phải cần Tao tự có cách giải quyết cho nó ổn thỏa Thằng Tùng đứng ngay cạnh cửa Nó nghe được toàn bộ câu chuyện của bố nó Nó không lên tiếng chỉ mau chóng quay về phòng Cô Yên thấy con trai lầm lũi bước đi thì biện hỏi Sao mới sáng mà mặt mũi con đã buồn như là mất sổ gạo thế Nó liền hỏi mẹ nó Nếu mà ngày xưa mẹ bị ông bà cấm cản không cho phép lấy bố Thì mẹ sẽ thế nào Mẹ nó liền đáp Mẹ sẽ thuyết phục ông bà đồng ý Tại sao con lại hỏi cái chuyện đó Không phải con đã có bạn gái đấy chứ Con bé nhà ở đâu bao nhiêu tuổi rồi Thằng Tùng không đáp lại câu hỏi của mẹ Mà trả lời tránh sang chuyện khác Bố có nhiều bí mật quá mẹ nhỉ Bố con thì làm gì có gì bí mật Mà nếu có cũng là muốn cho chúng ta Không phải đau đầu bận tâm mà thôi Nó khẽ nhếch mép cười không nói gì Rồi bỏ đi thẳng vào trong phòng Cậu yên thế vậy thì bèn hỏi Thằng này tự nhiên sao lại nói chuyện lạ lùng thế Mà còn chưa có trả lời câu hỏi của mẹ Bạn gái con là ai Hôm nào dẫn nó về đây chơi với mẹ nhé Thằng Tùng là đứa con trai duy nhất của cô Yên và chú Dũng Hai cô chú cưng nó như là cưng chứng Nên mọi chuyện nó nói cô chú luôn quản lý rất chặt chẽ Nó dường như hiểu rất rõ điều ấy Cho nên luôn tỏ ra ngoan ngoãn Nó luôn nghe lời của bố mẹ Và làm theo mọi sắp xếp của bố mẹ Mà không một lần thắc mắc hay là phản đối Nó vào trong phòng nằm trên chiếc giường Nhìn thẳng lên trần nhà mà ngẫm nghĩ lại câu chuyện bố nó vừa nói Nó liền tự nhủ: Chuyện của Nga rút cuộc là thế nào Không lẽ bố đã ra tay với cô ấy hay sao Chẳng phải cô ấy đã lấy chồng và có con rồi sao Nó ngồi bật dậy cầm chiếc điện thoại Gọi cho bạn bè hỏi lại câu chuyện của 6 năm về trước Nhưng không ai biết gì cả Nó suy nghĩ hồi lâu rồi quyết tâm rời khỏi nhà Để tìm hiểu sự thật Chủ dũng thấy nó thay đồ thì bèn gọi Con tạm thời ở nhà 3 ngày cho bố Trong 3 ngày này tuyệt đối không được ra khỏi nhà Nó nhíu mày rồi nói Tại sao con lại không được ra khỏi nhà Bác Phổng báo nhà ta đang gặp có chuyện không may trong 3 ngày tới Cho nên là tốt nhất không nên rời khỏi nhà Còn có việc gì thì cố gắng đợi 3 ngày rồi hãy giải quyết Nó liền quay vào trong nhà Khuôn mặt che giấu sự bất mãn đến cùng cực. Cử. Cánh cửa phòng đóng lại Ánh mắt của nó trở nên thâm trầm Tại nhà Bác Phổng, thầy Pháp đến từ sớm Thầy cầm theo một cuốn sách cũ và giày cộp Thầy mở tiết trang sách đã bị rách nát Được dán chẳng chịt và nhăn nhúm bèn nói Gọi điện cho cậu xong tôi đọc được cái này Có lẽ giúp ích được cho gia đình của cậu Bác Phùng liền nói Có chuyện gì vậy thầy Thầy liền đáp lại Điều bé đêm qua có nhắc tới một chuyện Làm ta suy nghĩ rất nhiều Hôm làm lễ chấn trùng cho anh Khôi Tôi từng hỏi anh về thầy máu Anh có nói thầy máu tới nhà để giúp giải bùa chú đúng không Từng nghi là có chuyện trong đó Thầy phát hiện ra chuyện gì rồi đúng không ạ Thầy chỉ tay vào trang sách rồi nói Trong này có nhắc tới việc Yểm bùa dùng mèo đen Tuy nhiên người yểm phải là chủ gia đình mới được Chẳng hay là bụng hoặc là mẹ anh Đã yểm cái bùa này Anh có biết hay không Bác Phùng lắc đầu rồi nói Quả thật tôi không hề biết gì về cái chuyện này cả Thầy liền gật đầu rồi đáp Có lẽ chiếc quan tài của mẹ anh biết Đáng tiếc nó lại bị thiêu rụi mất rồi Ý thầy là sao ạ Tôi nghi ngờ mẹ anh Đã là người yểm bùa Loại bùa này nếu mà không cao tay Át sẽ bị bùa cuột lại Mẹ anh đã giữ kín bí mật ấy bao nhiêu năm Và ta đoán không nhầm Thì cái giấy mà mẹ anh dặn em gái bỏ vào trong quan tài Cũng là một loại bùa yểm Không hiểu sao tôi có linh cảm cực xấu Với cái chuyện đó Là mẹ tôi tự yểm bùa vào quan tài của mình sao Chắc chắn là có người giúp đỡ bà ấy Người này cũng phải là một ông thầy cao tay Tại sao mẹ tôi phải yểm bùa vào trong nhà mình Rồi lại yểm bùa chính mình trước khi chết chứ Chuyện này có chút không hợp lý Liệu có liên quan tới đứa bé kia không Tại sao nhà cậu lại có một đứa em gái Nhưng bà Lân lại chưa khi nào nhắc tới Kể cả bà có xa xẻ một đốt nào Thì cũng phải cất một lần chứ Tại đoán bố cậu có con riêng ở bên ngoài Tại cũng không ngờ đứa bé ấy lại là quý nhân Của gia đình cậu lúc này Bác Phụng trầm ngâm một hồi rồi đáp lại Dạ chẳng giấu gì thầy Tôi cũng nghi ngờ bố tôi có con riêng ở bên ngoài Năm tôi lên tám tuổi Tôi cũng từng chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau Về một người phụ nữ Tôi láng máng nghe mẹ tôi gọi bà ấy là con quỷ cái Còn chuyện bà ta có con với bố tôi hay không Thì tôi không biết được Thầy liền gật đầu rồi nói Chúng ta có thể làm lễ gọi Phong lên để nói chuyện Phong này chắc chắn là người nhà của cậu Thầy Mão từng nói với tôi Là nhìn thấy hai chiếc quan tài trẻ con Phải chăng là nhắc tới đứa em này Thầy Pháp liền đáp lại Rất có thể là như vậy Nhưng mà email là sao hả thầy Trong sách có nói tới việc này hay không Theo như ta tìm hiểu được thì đây là một cách để chấn vong Nó giống như là một loại bùa hộ vong Chấn áp vong không cho vong tác oai tác quái để làm hại người khác Nhưng mà sao mẹ tôi lại phải làm bùa chấn vong chứ Không lẽ là do trên đất nhà tôi có vong ma nó làm hại gia đình cho nên là bà làm như vậy Bác phụng nhớ lại câu chuyện cũ và bất ngờ thốt lên Chẳng lẽ là mẹ tôi lại chấn áp vong của bố tôi sao Tôi thấy mẹ tôi rất hay nói chuyện một mình như thế lại đang nói chuyện với bố vậy Chẳng lẽ mẹ tôi vì quá thương nhớ bố tôi Cho nên là khi ông ấy mất, bà đã làm thứ bùa đó để giữ vong hồn ông ấy ở bên cạnh. Không thể đâu. Loại này chắc là cậu rất bị oan khuất nào đó. Cậu nhớ chuyện chiếc hộp trang sức chứ. Có ít nhất một vong trên đất nhà cậu. Và cái vong ấy cố tình muốn tìm kiếm chiếc hộp. Mẹ cậu đã tính toán từ trước cho nên dặn dò em gái của cậu rất kỹ lưỡng. Không phải tự nhiên bà ấy dặn bỏ tượng Phật vào bên trong. Bác Phụng nghe thấy thầy phân tích như vậy thì bỗng nhiên tỉnh táo hẳn lên. Bác sâu chuối lại tất cả sự việc đã xảy ra từ trước tới giờ. Một chút hình ảnh bỗng lóe lên trong tâm trí của bác nhưng rất mơ hồ Bác liền buột miệng nói. Nhà tôi trước kia đã từng bị cháy. Ngày ấy tôi còn rất nhỏ. Tôi không nhớ chính xác sự việc là thế nào. Chỉ thấy lửa bốc lên rất lớn. Mọi người thi nhau hô hoán dập lửa. Vụ đó có người bị chết cháy hay không? Không có người chết thế ạ. Tuy nhiên lợi dụng hỏa hoạn gia đình tôi bị kẻ trộm lẻn vào để lấy đi rất nhiều tiền bạc ngày ấy bố mẹ tôi tiếc của mà bệnh lâu lắm mới khỏi tôi chỉ nhớ có như vậy thôi thầy liền đáp lại nếu mà trận đó có người chết thì có lẽ do vòng ma đó chung ngủ ở đất này mà quái chúng ta có thể tìm hiểu sự việc khi ấy để giải quyết bố anh ngày ấy bệnh rồi qua đời hay sao bác phụng liền đáp lại dạ không phải bố tôi khỏe lại cũng đi buôn hàng cả tháng trời mới về một lần lần ấy ông về là cãi nhau với mẹ thôi mẹ tôi bụng mang dạ trượt tức giận mà bỏ đi bà đi mấy tháng sau thì sinh chú dũng rồi mới trở về lúc bà ôm chú dũng về vài ngày thì bố tôi đột ngột qua đời thầy lặng yên nghe bác phụng kể lại câu chuyện cũ khuôn mặt của thầy tĩnh lặng không một chút biểu cảm khác lạ cho đến khi bác phụng nhắc đến việc ông bộ đang khỏe mạnh bỗng dưng nói làm nhảm rồi đi ngủ và không bao giờ tỉnh lại bác phụng nhấn mạnh sự việc để ông bộ mất đi thầy chú dũng khóc ngặt ngặt không có chịu nín người chú tím tái cả lại cả nhà phải lo đi tìm thầy thuốc để cứu dũng gần sáng chuỗi hồng hào trở lại, thì bà lân lại phát hiện ra ông bộ đã chút hơi thở cuối cùng từ khi nào. người ông lúc bây giờ đã lạnh cứng, hai mắt trợn ngược lên vô cùng đáng sợ. tất cả mọi người vuốt mắt cho ông đều không được, cho tới khi mời thầy cúng tới làm lễ, bà lân vuốt mắt của ông mấy lần, ông mới chịu nhắm mắt lại. thầy đột ngột liền hỏi: thầy pháp làm lễ cho bố cậu khi ấy hiện tại còn hay là mất? bác phụng liền đáp. Ông ấy khi xưa đã là già lắm rồi cho nên là chắc chắn là đã mất. Thầy Pháp liền gật gù nói Có khả năng cao người đó đã hướng dẫn mẹ anh yểm bùa. Loại bùa yểm này cực kỳ nguy hiểm. Thầy đã không trực tiếp làm mà lại hướng dẫn mẹ cậu tự yểm bùa. Có lẽ đêm hôm ấy là cậu Dũng đã thấy chuyện lạ cho nên là mới khóc. Ta e rằng có thể vong kia đã làm hại bố cậu, buộc bãi phải chấn lại. Nhưng mà vong ấy ở đâu ra thì vẫn là điều bí mật. Liệu có liên quan tới người phụ nữ khác của bố tôi không? Nếu vậy thì ta lại ngạc nhiên Bởi người về bóc mộng đêm qua Cô bé nói là nhà cậu có oán Khi ta nhắc tới việc chấn vong không đúng sẽ gây hỏa Thì đứa bé ấy chỉ nói có một câu rằng Cũng bởi vì không đủ tài Cho nên hậu quả gia đình tôi Sắp rơi vào vòng tử cả rồi Cậu thì câu ấy có ý là gì Nghĩa là gia đình tôi đã chấn vong Nhưng mà người chấn do không có đủ tài Cho nên bây giờ bị yểm buộc quật lại hay sao Thầy Pháp gật đầu rồi nói Có thể là như vậy Hoặc là có một ý khác là do chính mẹ cậu đã chấn yểm Nên khi bà ấy mất đi Thì cái bùa ấy cũng mất tác dụng Cho nên bà ấy đã chuẩn bị cho mình mọi thứ rất kỹ lưỡng Từ ảnh thờ quan tài Thậm chí là lá bùa yểm ở bên trong Bác phụng bây giờ gật đầu dường như đã hiểu chuyện Thầy Pháp liền chạm miệng nói Đáng tiếc ta chưa kịp hỏi con bé Về chuyện của cái hộp trang sức Thì con bé đã đi rồi Con bé có nhắc tới thằng Tùng Và các chuyện gì khác nữa ta lại không kịp nghe hết Bác phụng liền trao mày nói Là thằng Tùng sao Sao lại là thằng Tùng được Nó có liên quan gì tới chuyện này chứ Để không nói vì là thiên cơ bất khả lộ Tuy nhiên nó bảo là chúng ta cứ suy nghĩ cho thật kỹ Á sẽ tìm ra sự thật Vậy nên tôi tới tìm cậu Là cùng sâu chuối lại tất cả mọi chuyện Để tìm kiếm xem chúng ta đã bỏ sót chuyện gì Điện thoại của bác Phùng reo lên Đó là số của cô Thoan gọi tới Bác Phùng nghe máy thì tiếng cô thoàn gấp gáp liền nói Em đã nhớ ra một chuyện Trong cái ngày mẹ giận anh cho người lấy trộm chiếc quan tài của mẹ Mà bị mẹ phát hiện ra ấy Mẹ có cho em xem một chiếc hộp trang sức Trong đó có cả tờ giấy mà mẹ nói là bản đồ chôn dấu tài sản của mẹ Việc nhà mình luấn quẩn quá cho nên là em quên đi mất Bác Phùng liền đáp lại Là mẹ có chôn dấu tài sản sao Đúng rồi mà hôm em mở chiếc hộp ra Thì không thấy tờ bản đồ đó đâu cả Em không biết là mẹ có đổi sang vị trí khác hay không Hôm ấy em có mở ra xem và biết được vị trí của mẹ trôn là cái hũ ấy Bà gái trôn theo hình tam giác quanh cốc bưởi Bán kính là khoảng 50cm Anh cho người đào lên xem trong đó còn bí mật gì hay không Được rồi tôi sẽ cho người đào lên sau Còn một chuyện nữa Thằng Vũ nhà em lại nằm mơ thấy ác mộng Anh nhắn mọi người phải cẩn thận đấy Là trước đó mơ thấy bác khôi mà em còn chưa có hết sợ đâu Được rồi anh đang bàn với thầy Pháp về cái chuyện chấn giải Có gì thì anh sẽ báo cho cô biết Vâng anh cẩn thận điện đóm vào bếp nút Tại em thấy thằng Vũ nó nói là nó mơ thấy nhà cháy Em lo lắm anh ạ Nhà mình đám tang nối đám tang Không biết tới bao giờ mới xứt được Bác Phùng tắt điện thoại rồi đâm chiêu suy nghĩ tới chuyện cô Thanh vừa nói Bác liền lẩm bẩm nói Tờ giấy bản đồ của mẹ cũng mất Ngay cả tờ giấy mẹ đặt trong chiếc hộp kia cũng biến mất Phải chăng kẻ nào đó đã cố tình trộm đi Nếu vậy thì mấy chiếc hũ mẹ trôn dưới đất kia có còn hay là không bác phụng thực tâm muốn tới vườn của nhà bà lân để kiểm tra lại cho chắc chắn bác định bụng qua ba ngày sẽ nhất định báo cho chú dũng để cùng chú tới đào mấy cái hũ mẹ chôn ở dưới đất lên bác luôn hy vọng bà lân là người chuẩn bị chú đáo mọi chuyện cho nên chắc chắn sẽ có an bài gì đó trong mấy chiếc hũ chôn ở dưới lòng đất kia bác phụng liền hỏi lại thầy thằng vũ mới nào ơ thấy ác mộng rằng nhà bị cháy cho nên là cô thoan gọi điện dặn dò tôi cẩn thận thầy thử xem giải giúp tôi cái giấc chiêm bạo ấy có được không ạ tôi e là giả chim bao sẽ lại cháy tiếp. bác phụng nghe thầy nói như vậy lại càng lo lắng. bác buồn rầu rồi đáp: thật là không có cách gì cứu gia đình tôi phải không? bấy nhiêu người đã là quá tang thương rồi. bác đánh liều bảo với thầy: mẹ tôi chuẩn bị chu đáo như vậy thì ai sẽ có tính toán đủ đường đi nước bước? ngoài chiếc hộp trang sức ấy ra, mẹ tôi còn có ba chiếc hũ đựng tài sản của cả đời bà. cô toàn với mới điện báo cho tôi. bà từng dặn dò tờ bản đồ nước cất dấu. Có thể nào trong ấy còn có gì bí mật nữa hay không Tại trước đây mẹ tôi và cô Thoan Không có hợp nhau Cho nên bà cực kỳ ít nói chuyện Tuy nhiên mọi việc bà lại chọn cô ấy để dặn dò Thầy Pháp liền suy nghĩ hồi lâu rồi đáp Chúng ta cần kiểm tra lại Ba chiếc hộ đó xem sao Biết đâu trong ấy còn bí mật gì khác nữa Nếu mà may mắn chúng ta có thể có lời giải Thầy liền cứ như lăn khoăn rồi nói Đứa bé dặn dò ta ba ngày Không được ra khỏi nhà Hay là ba ngày sau Chúng ta sẽ đến kiểm tra chiếc khu đó để cho nó an toàn Bác Phụng liền đáp lại Tôi không có yên tâm Từ lúc mà nghe tin của cô Thoan đến giờ, Người tôi cứ như là bốc khỏa lên vậy Chúng ta sẽ đi ngay đi Hiện tại đã là 11 giờ kém rồi Xuất phát cũng hợp lý Bác Phụng nghĩ sao thì liền làm vậy Hai người điện báo cho chú Dũng Cùng về nhà bà Lân để kiểm tra Chú Dũng liền đáp Vừa hay em sang nhà bà cúng cơm Anh với thầy tới đó để đợi em Ba người tiến về phía cây bưởi Thầy Pháp đứng ngắm nhìn một hồi lâu rồi nói Cây bưởi này không có quả Tại sao gia đình vẫn chưa bỏ nó đi Bác Phụng liền đáp lại Cây bưởi này mẹ tôi trồng nên là bà tiếc mãi Để giữ làm kỷ niệm chứ không muốn bỏ Có lần tôi mua cây bưởi khác về trồng thay thế Thì mẹ tôi nổi giận Nên tôi lại phải đưa cho người ta về nhà chồng Kỳ lạ Không lẽ cây bưởi này có bí mật gì ư Nhà mẹ anh luôn có những điều kỳ lạ Khiến cho con người ta bất ngờ chú dũng liền nói chị thoan không nói vị trí chính xác hả anh không lẽ chúng ta đào quanh cốc bưởi này bác Phùng liền đáp cô thoan lúc ấy chỉ mở ra xem qua mà thôi bàn kính quanh cốc khoảng năm mươi cm chôn theo hình tam giác các anh nói chôn theo hình tam giác mà không phải chôn một chỗ hay sao Dạ vâng cô thoan nói là chôn theo hình tam giác tôi nghĩ là mẹ tôi sợ mất nếu như chôn cùng một chỗ thầy pháp hơi nhíu mày rồi nói có khi nào bà ấy yểm bùa hay không Bác Phùng hoang mang nói Dạ là sao hả thầy Tôi nghi ngờ mẹ anh làm vậy là có mục đích Mối sắp xếp của bà ấy không phải là không có lý do Chúng ta đảo lên thôi Ba người đã một lúc lâu sau mới thấy chiếc hú bà Lân đã chuồn giấu Đó là một chiếc hú nhỏ mà ở nhà quê Người ta hay dùng làm mắm rồi hạ thổ chôn ở dưới đất Khi mở ra thì hoàn toàn bất ngờ Bởi trong đó không có gì cả Bác Phùng hoang mang nói Trong hũ trống không sao mẹ tôi tính làm cái gì vậy bà còn có bản đồ hẳn hoi không lẽ chỉ là chuỗi cái hũ không chú dũng lấy cái mai căn chuẩn vị trí còn lại để tiếp tục đào quả nhân độ sâu chừng năm mươi cm lại đụng thêm một chiếc hũ sảnh khác chú dũng liền reo lên em thấy đây rồi một chiếc hũ y như vậy bác phụng và chú dũng tập trung lại để đào lấy chiếc hũ lên trên chiếc hũ rất nhẹ giống y hệt như chiếc hũ bên kia và cũng hoàn toàn trống rỗng chú dũng liền thắc mắc mẹ để lại bản đồ để cho mấy cái hũ này sao? hay là mẹ đã thay đổi vị trí chôn mấy cái hũ đó rồi? Bác Phụng cầm cây mai sang vị trí còn lại rồi nói: tôi không chỉ tin là hũ không như vậy, chắc chắn là phải có gì đó. Bác nhanh chóng đào lên một chiếc hũ thứ ba. Chiếc hũ này giống như hai chiếc còn lại, nhưng mà khi mở ra bên trong, nó lại có một chiếc hũ sứ nhỏ, hòa vằn giống như chiếc bát hương đó Chu Dũng toan mở chiếc hũ đó ra thì thầy pháp ngăn lại. thầy liền nói. Anh cẩn thận một chút, thời xưa những chiếc hũ như vậy người ta dùng để đựng thần tướng hộ phong. Nếu như tôi đoán không có nhầm thì mấy anh dùng nó để trấn vòng ai đó. Nếu như dựa vào cách bài trí này thì ta e rằng có thiếu một chiếc hũ thứ tư. Hai người hoang mang nhìn nhau, thầy Pháp đi xung quanh gốc bưởi một lúc rồi chậm dãi nói. Dưới gốc bưởi này chắc chắn có chữ bí mật, hoặc là bất ngờ hơn rất có thể là dưới gốc cây bưởi này là một bộ hải cốt. Theo vừa dứt câu thì điện thoại của bác Phương lại gọi tới Làm cho cả ba đều giật mình Bác vừa rút điện thoại thì tiếng của bác Phương yếu ớt hẳn lên Anh ơi khổ quá Thằng thế anh Thằng thế anh phải nhập viện rồi Giọng của bác Phương nghẹn ngào đứt quãng Làm cho bác phụng phải lắng tai nghe Mới có thể hiểu hết câu nói của người em Bác liền hốt hoảng rồi nói Là sao có cái chuyện gì Tại sao lại phải nhập viện Cháy bị bỏng nặng lắm anh ơi Thế bây giờ tím đang ở đâu em chạy lên viện bác tới ngay giúp em với. Thể Pháp thấy sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng thì bèn lên tiếng nói: mọi người đi lên viện xem tình hình các cậu ấy sao rồi đi. Chú Dũng băn khoăn liền nói: vậy mấy chiếc hộp này chúng ta xử lý thế nào? Thể Pháp liền đáp lại: hộp đã đào lên rồi. Nếu như trong này quả thật có thần tướng hộ vong, thì thời gian lâu như vậy chắc chắn cũng mất tác dụng. Vậy ta tạm thời đem chiếc hộp này trôn xuống dưới đất. Để chờ các cậu giải quyết xong sự việc Chúng ta sẽ tìm xem có đúng là cái bộ hải cốt chôn dưới gốc bưởi hay không Ta chỉ e rằng vong này đã sớm thoát ra ngoài mà thôi Bác Phụng sừng sốt rồi nói Có phải là cái vong đã từng nhập vào thần Hoàn Trong ngày mẹ tôi mất hay không ạ Thầy Pháp liền gật đầu Khả năng cao là như vậy Hoặc có thể là một chiếc vong nào đó Đang ở nấp trên mảnh đất này Tôi hy vọng là dự đoán của tôi sai Chú Dũng thở vào rồi nói Một vòng đối phó đã là khó Bây giờ thêm một vòng nữa thì không biết là còn xảy ra bao nhiêu chuyện gì nữa Thầy Pháp liền đáp lại Nếu mà quả thật phong này oán nặng thế e rằng họ của gia đình cậu Từ đây mà ra Thầy suy nghĩ một hồi rồi chật vỗ tay nói Thời đúng rồi Điểm qua đứa bé nói là gia đình của cậu có oán Phải chăng nó nhắc tới cái điều này Nếu vậy chúng ta cần phải nhanh chóng Để tìm kiếm ra bộ hài cốt kia Thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ Chú Dũng liền đáp lại Vậy làm luôn đi Chúng ta tìm sớm ra một ngày thì sẽ tránh họa được một ngày Bác Phụng và em lên viện trước Em sẽ gọi cho thằng Tùng nhà em sang đây phụ một tay Tối nay em sẽ vào bệnh viện sau Thầy Pháp cũng đồng ý với sắp xếp của chú Dũng Thầy yêu cầu chú Dũng chuẩn bị cho thầy một nắm hương to Kèm với rất nhiều giấy tiền vàng Chú Dũng gọi thằng Tùng sang nhà Nó nhìn thấy góc cây bưởi bị đỏ bới lên thì hoang mang nói Có cái chuyện gì vậy bố Sao lại đào cái gốc cây bưởi này lên thế này Mà anh thấy anh và anh xùm được bị sao rồi bố Còn nghĩ là chúng ta nên vào viện với các anh ấy Chú Dũng liền đáp gọn lòn Có thể dưới gốc cây này là một bộ hải cốt Việc của chúng ta là phải tìm ra nó Tôi này bố con mình sẽ vào viện sau Nếu mà ta tìm được bộ hải cốt này Thầy sẽ chấn yểm và nhà ta sẽ tránh được những tai nạn tiếp theo Bệnh viện có mẹ con và bác Phụng rồi Thằng Tùng hoang mang hơn nữa Sao dưới gốc cây bưởi này lại là bộ hải cốt được chứ Chú Dũng liền đáp lại vậy trả đạo lên để chúng ta ngay lập tức sẽ có đáp án ngay thầy pháp làm lễ nhỏ rồi lẩm nhẩm đọc mấy câu chú đoàn thầy lấy nắm hương to cắm xuống cạnh gốc bưởi ngoài vườn có gió nhẹ làm cho nắm hương bụng lên cháy chu dũng liền hốt hoảng nói thầy ơi hương cháy mất rồi thầy hít một hơi thật dài rồi nói không có sao cháy hay không cháy không quan trọng quan trọng là khói thầy nhắc tới khói mới khiến cho bố con chu dũng chú ý Quả nhiên khói không bay lên cao Mà xà xuống tà đà trên mặt đất Thầy Pháp liền gật gù nói Thầy Pháp liền gật gù nói Không còn gì nghi ngờ nữa rồi Dưới đây chắc chắn là một bộ hải cốt Chú Dũng lập tức cầm cái mai lên đảo xuống Từng lớp đất bị sắn ra Rắn đanh như là những miếng giò khối Chú Dũng ngạc nhiên nói Sao đất ở đây lại rắn đanh Mà cái chỗ đất mấy cái hũ kia lại mềm xốp được nhỉ Thầy Pháp liền đáp lại chỉ có thể là cây hũ kia đã có ai đảo lên trước mà thôi ta tin mẹ các anh không khi nào chôn cái hũ không ở dưới đất cả thằng tùng vội hỏi lại cây hũ kia có gì bên trong vậy bố sao bà lại chôn nó ở đây hay là hũ mắm cái bà hạ thổ chúa dũng bèn đáp lại theo như cổ thoản nói thì bà chôn ra tài tích góp ở đấy bố và bác phụng đảo lên thì toàn là hũ trống mà thôi thằng tùng liếc mắt nhìn về phía trước hũ xứ nhỏ rồi nói vậy là trong kia có cái gì vậy bố Thầy liền đáp lại Là thần tướng hộ vong dùng để chấn vong Cháu không nên mở nó ra Thằng Tùng gật đầu rồi đáp Nếu mà mở ra thì rất nguy hiểm à thầy Thầy đáp lại Nếu mở ra mà không làm lễ Thì vong sẽ thoát ra ngoài làm hại người khác Hoặc là trực tiếp người mở ra sẽ bị vong ám Tự nhiên thằng Tùng khẽ dùng mình mồ hôi của nó diễn ra trên chán Nó lấy tay thấm mồ hôi Rồi cầm chiếc cuốc xới liên tục vào gốc bưởi Chú Dũng liền thắc mắc nói Con bị làm sao thế? Sao tự nhiên mặt mũi lại tái xanh thế kia? Thằng Tùng liền đáp lại: "Con không sao đâu bố ạ, chúng ta nhanh chóng tìm ra bộ hài cốt càng sớm càng tốt." Khá lâu sau, chiếc mai của chú Dũng đào trúng một vật gì đó rất cứng. Tay của chú khừng lại, bởi thứ bên dưới đất kia, chú liền kêu lên: "Tới rồi đấy, tôi đào trúng cái gì đó rồi, nó rất cứng và đang nằm ở dưới cái mai." Thầy pháp vui mừng nói: "Tốt rồi, tốt rồi, anh mau đào nó lên đi." Hai bố còn chú Dũng tiếp tục đào xuống Chiếc hũ sành khác bị lộ thiên Chú Dũng vui mừng nói Là một chiếc hũ khác thầy ạ Chắc là do tôi đào mạnh quá Cho nên nắp của nó nứt ra mất rồi Thầy liền đáp lại Anh cứ đưa lên rồi chúng ta sẽ đi báo chính quyền Nếu mà có bộ hai cốt người Một lúc lâu sau chú Dũng và thằng Tùng Đưa được chiếc hũ sành lên mặt đất Thầy Pháp liền nói Hai người tránh ra đi Tôi sẽ tự tay mở chiếc hũ này Tránh tà khí xâm nhập vào mọi người sẽ cực kỳ không tốt. Anh chuẩn bị giấy vàng mã đốt thật nhiều cho tôi, cắm một chiếc hương tỏ xuống đất rồi hãy đốt mã lên. Thầy tiến lại gần, một tay cầm chiếc hũ lên, miệng lẩm bẩm đọc gì đó rồi nhẹ nhàng mà nắp ra. Bên trong quả nhiên là một bộ hài cốt, xương cốt đã đen và mục gần hết, nhưng chiếc hộp sọ vẫn còn nguyên vẹn. Thầy nhìn thấy vậy thì bèn nói: Đây là xương người đàn ông cao to, nhưng mà bộ xương này hơi lạ. Chú dũng điện thoại báo cáo cho bác phụng biết chuyện bác phụng vui mừng rồi nói tốt rồi chú mau gọi chính quyền xuống bàn giao cho họ đưa cái bộ hải cốt đó đi chúng ta cũng nhanh chóng làm cái lễ dứt vong ra khỏi cái mảnh đất ấy, ấy là yên tâm rồi chú dũng liền hỏi tình hình bên đấy sao rồi anh đang nguy kịch lắm có lẽ là tụi nó bỏng nặng như thằng hoàn nhà anh nhưng mà tại sao lại bị bỏng được ạ nghe bạn gái của hai đứa kể lại rằng bốn đứa đi ăn cơm Bạn bên cạnh họ ăn lẩu và kêu tắt bếp nhân viên xách một can cồn châm thêm vào bếp thì lửa bùng cháy vào khách nhân viên hoảng quá cầm can cồn ném ra xa anh ngờ lại chúng ngay anh em của thằng thi anh làm cho cả hai bị bỏng nặng trời ạ sao mấy đứa nhân viên lại ngu thế hả chơi cồn bốc cháy mà ném sang người khác là sao bác phụng thở dài nói cái đứa nhân viên và khách bản đó cũng bị bỏng nhưng mà nhẹ hơn hai đứa cháu nhà mình bị bỏng nặng quá chú ạ bác phương đang tính cho tụi nó đi nước ngoài điều trị nhưng mà hiện tại đang rất là nguy hiểm bệnh viện người ta không có đồng ý được rồi em báo chính quyền biết đá có gì em sẽ báo cho anh sau Chú Dũng nhanh chóng báo cho chính quyền xuống kiểm tra Rồi bàn giao lại bộ hải cốt cho họ Thầy Pháp nhanh chóng làm lễ cúng bái Nhưng không để nói chuyện được vi vong của người đã khuất Thầy liền bảo với chú Dũng Có lẽ vong này oan khuất gì đó Cho nên oán hận không muốn giải quyết ẩn oán Chúng ta phải mất thêm thời gian để tìm hiểu Chú Dũng liền đáp lại Dạ như vậy nghĩa là sao ạ Phong không có chịu đi hay sao thầy Vậy chúng tôi phải làm gì bây giờ Ta sẽ làm lễ một lần nữa để xin nói chuyện với vong này Chúng ta sẽ trao đổi điều kiện với nó Nếu mà người này đồng ý thì sẽ đơn giản Bạn không buộc phải làm phép nhốt vong lại chấn điểm mà thôi Ta vẫn muốn vong tự nguyện Như thế sẽ thuận lợi siêu sinh Không còn oán hận nữa Thầy làm lễ thêm một lần nữa Và dùng âm dương nói chuyện với vong Xin đưa vong đi khỏi mảnh đất này Quả nhiên vong lại nhanh chóng đồng ý Thầy vui mừng rồi đáp Được rồi ta sẽ đưa anh lên chùa Ngày đêm nghe các sư tổng kinh Để sớm có ngày siêu thoát Nếu mà anh còn tâm nguyện gì chưa thực hiện được Thì hãy báo mộng cho ta biết Ta chắc chắn sẽ giúp đứa anh hoàn thành nó Bó hương thầy pháp cắm di tất Khói đang tả tả bỗng dưng bốc cháy thêm lần nữa Thầy nhìn ngọn lửa bùng lên mà vui mừng nói Vòng này quả thật biết thiệt hơn Chú Dung ngạc nhiên khi thấy lạn khói bàn nãy Cứ luận quẩn dưới mặt đất Thì bây giờ lại bốc lên cao Theo ngọn gió tả ra xung quanh Thầy pháp gật gù nói Vòng chấp thuận đi khỏi đây rồi Có lẽ vòng này bị giam chân ở đây khá lâu Nên cũng muốn rời đi Thằng Tùng liền hỏi lại Nhưng mà sao bộ hài cốt này lại ở trong vườn nhà mình được Chú Dũng đáp Có lẽ là chuyện ngày xưa Chúng ta không biết rõ sự tình thế nào cả Thằng Tùng liền đáp lại Là từ thời ông bà mình ngày xưa có phải không bố Hay là từ thời các cụ à Có nghe nói ngày xưa gia đình địa chủ chết Cũng nhiều người do bị bệnh dịch Không lẽ người này cũng như vậy Thầy Pháp liền đáp lại Cậu có thấy người ở bị chết do dịch bệnh này được chôn cất trong vườn nhà cậu hay không thằng tùng suy nghĩ trở nên mông lung nó đáp theo phản giả vậy là người nhà sao thể pháp liền đáp cũng có thể là như vậy chúng ta không biết sự thật cho nên là chỉ đoán giả đoán non mà thôi nếu mà quả thật hài cốt của gia tiên thì chắc chắn đã được báo từ lâu rồi ta đoán người này không phải thằng tùng đột nhiên hỏi lại vậy cái hũ sứ kia thì tính sao hả thầy thể pháp liền đáp Hải cốt cũng đã đưa đi rồi Cây hũ đó cũng không còn tác dụng nữa Chúng ta mang thả xuống sông là được rồi Các anh tự thả không thì để đó Ta về qua sông sẽ thả cho Thằng Tùng tối hôm đó Theo chú Dũng vào trong bệnh viện Bác Phương khóc thường hai đứa con Tư Khản luôn cả tiếng Có lẽ bác đang chịu đựng cơn đau đớn Không thể đau hơn được nữa Bác Khôi chết cháy thương tâm Hiện tại hai thằng con bỏng nặng và đang nguy kịch Cô Yên khóc lóc nói Em lo lắm anh ạ Gia đình nào cũng có thương tâm Không biết bao giờ chúng ta mới dứt được cái hoạn này Em chỉ lo là nhà mình có chuyện Chắc là em chết chứ không có chịu đựng nổi đâu Bác Phùng liền an ủi, Thiếm đừng có lo quá Mọi chuyện đều có cách giải quyết cả Cô Yên đáp lại Nhưng mà em vẫn lo lắm Nhà anh cũng bị lửa thiêu Nhà bác Khôi cũng bị lửa thiêu Cô Lan thì chết cháy Hiện tại có nhà cô Thoan và nhà em là chưa có hề hấn gì cả Em chỉ sợ nó không tha cho chúng ta mất Chú Dũng liền quát Mình nói bậy cái gì thế? Chuyện đâu nó còn có đó? mày cứ nghĩ toàn cái chuyện linh tinh Điện thoại của chú Dũng có tin nhắn mới, chú mở máy sẽ đọc tin nhắn rồi bất thần giây lát Bác Phùng thấy rõ sự thay đổi của chú Dũng, bác kéo chú ra một góc rồi hỏi chuyện Chuyện chú giấu tôi lúc trước đến giờ có thể nói cho tôi nghe được chưa? Chú Dũng liền đáp lại Lúc khác anh em mình nói chuyện sau, đây là bệnh viện nhắc chuyện đó không có tiền Em chỉ có thể nói với anh rằng em đã có tin tức của người tống tiền rồi Nhưng mà người ta tống tiền chú cứ chuyện gì Có thể có liên quan đến người chết mà chôn ở dưới gốc bưởi Chú nói rõ ràng xem thế nào kẻ đó biết rõ cái người chết hay sao Có thể là như vậy Ngoài ra kẻ đó biết chuyện quá khứ của gia đình chúng ta Họ còn có giấy tờ bằng chứng cả Chuyện này lại có liên quan đến chế độ Đã là cái chuyện xưa cũ Thì chú lo cái gì mà để bị tống tiền Chú Dũng thở dài rồi nói Anh không có hiểu đâu Chuyện lộ ra có thể chúng ta sẽ mất tất cả lúc ấy bác khôi đang trên đà thịnh pháp con ngọc nhà anh thằng thế anh nữa đều có tham vọng theo binh quyền nếu mà chuyện chế độ cũ bị đảo xới lại thì chuyện gì sẽ xảy ra bác phùng nhíu mày nói cái chuyện địa chủ ngày xưa hay sao chẳng phải nó qua rồi sao sao còn có người nhắc lại cái chuyện này vâng nhưng mà có chuyện anh không biết ngành của anh em thằng thế anh và con ngọc hay là sự nghiệp của bác khôi đều sụp đổ nếu như chuyện bố mẹ chúng ta làm việc cho pháp bị phơi bày Chuyện không phải tự nhiên mà em làm như vậy Công ty em có thằng Duy Ông đội nó ngày xưa làm việc cho Pháp Nó học vừa tốt nghiệp trường an ninh xong Thì bị người ta tố ra đình bán nước Thằng bé bị tịch khai trừ ra khỏi đảng Và tịch thu bằng cấp Nó đã như là phát điên sau cái sự cố đó Em đã gặp nó lang thang trên cửa khẩu Cho nó một ít tiền và khuyên nó làm lại cuộc đời Sau này em nhận nó vào công ty làm Vậy nên chút lo lắng cho bác Khôi và tụi trẻ Sẽ như vậy sao Nghề thì hàng triệu nghề Không làm cái nghề này thì làm cái nghề khác Tụi nó toàn cái đứa thông minh và lạc quan cả Chú nghĩ tụi nó sẽ nghĩ tiêu cực sao Chú Dũng im lặng không đáp lại Bác Phụng liền nói tiếp Ngày gia đình của chúng ta bị đấu tố chú còn nhớ chứ Cả gia đình tưởng sẽ bị đạp xuống đáy của xã hội Nhưng mà mẹ vẫn kiên cường trèo trống Và nuôi dạy chúng ta thành người Chú xem khu vực này có gia đình nào thịnh vượng như chúng ta không Sao chú không nghĩ cho thoáng ra Để còn bị người ta tống tiền Chú con lớn mà có lúc dại thế sao Em chỉ nghĩ là đơn giản đưa tiền cho họ Để lấy lại được chứng cứ sẽ bảo vệ được mọi người thôi Đáng tiếc là lòng tham của họ vô đáy Giờ gia đình chúng ta đã thành ra như vậy rồi Chú Khôi thì đã mất Con Ngọc nhà tôi thì điên loạn Hai thằng con chú Khôi bỏng nặng nguy kịch như vậy Thì tôi nghĩ là chú cần gì phải lo lắng cái chuyện tống tiền nữa Họ thích tố cáo thì cứ để cho họ tố cáo đi Chú đừng mất công mà tìm hiểu Chú Dũng thở dài rồi nói Người đó là cố tình nhằm vào gia đình của mình Mọi chuyện về gia đình mình hắn đều nắm rất rõ Không chỉ riêng cái chuyện của bố mẹ Ngay cả chuyện của tất cả anh em chúng ta Hay là chuyện của tụi trẻ Hắn đều điều tra cực rõ ràng Và em còn chuyện khác đang giấu anh Có lẽ em cần nói cho mọi người rõ còn giấu... Nếu không em ăn không ngon ngủ chẳng có yên Đặc biệt là em không muốn em và thằng Tùng Có thêm bất cứ sự hiểu lầm gì khác Bác Phụng liền nhíu mày nói Chứ còn giấu tôi cái chuyện gì nữa Thằng Tùng Lâm không phải là con thằng Tùng nhà em Sao giờ chú Vy nói cái chuyện này Trước đây chẳng phải Anh nghe em nói hết chuyện đã Thật ra nó là sự cố ngoài ý muốn Thằng bé đúng là con cháu của nhà mình Nhưng mà không phải là con thằng Tùng Nó không phải là con thằng Tùng Thì là con ai Để con nói với tôi nó là con của chú Thằng bé không bao giờ là con của bố cháu được Bố của đứa bé là một người khác Thằng Tùng từ phía trên đi ra khiến cho cả hai người đều giật mình Chú Dũng quay lại gặp mấy ánh mắt thâm trầm của thằng con trai Chú tính hỏi chuyện thì thằng Tùng tiến lên trước rồi nói Bố muốn giấu con đến bao giờ Không lẽ trong mắt bố con không có ý nghĩa gì sao Thằng Tùng quay lại nói với bác phục: Bố cháu chắc chắn không phải là bố của thằng Tùng lâm được Và cháu cũng không phải là bố của thằng bé Chuyện này sao con nói vậy Thằng Tùng nhìn thằng và chú Dũng rồi đáp Con biết tất cả mọi chuyện Thực ra con luôn chờ một ngày bố gọi con vào trong phòng nói chuyện Như hai người đàn ông thực thụ. Đáng tiếc cái ngày ấy đã không đến Con đang nghĩ bố mãi mãi chỉ coi con là một thằng bé lên ba hay sao Không phải Bố không nói là vì bố không muốn con phải đau khổ Hay là giàn vặt bản thân của mình Đặc biệt là bố sợ rằng bố con ta sẽ không tìm được tiếng nói chung Đó là do bố nghĩ Không phải là do con nghĩ Bác phụng vội lên tiếng Vậy rốt cuộc nó là cái chuyện gì Hai người nói cho tôi nghe rõ ràng có được không? Thằng Tùng liền đáp lại Cháu đã nói rõ ràng rồi đấy ạ Cả cháu và bố cháu không phải là bố của thằng Tùng Lâm đó đâu Bố của đứa bé là một người khác Hiện tại người đó đang nằm trong phòng cấp cứu kia kìa Thằng Tùng vừa dứt câu Lập tức cả bác Phụng và chú Dũng đều bên lập nhiên Bác Phụng liền thốt lên Sao có thể chứ? Là ai? Chú Dũng cũng liền tiếng một lúc Tại sao con biết chuyện này? Thằng Tùng liền đáp lại Con biết nhiều hơn là bố nghĩ nữa Tuy nhiên bố không cần quan trọng Tại sao con biết cái chuyện ấy nữa Bác Phùng liền hỏi lại chú Dũng Vậy ra là chú biết mọi chuyện Nhưng mà cố tình giấu tôi và mọi người giả em có lý do riêng Cho nên là không thể nói cho cả nhà biết sự thật đó được Bác Phùng liền quát lại Kể cả lại anh em ruột với chú Chứ cũng giấu hay sao Thằng Tùng liền đáp Bố cháu thả để cho cháu bị mang tiếng Nhưng mà quyết tâm bảo vệ cho mọi người Bác đừng trách bố cháu nữa Bác Phùng liền đáp lại Vậy ai là bố của đứa trẻ Tại sao mọi người lại làm như thế Thằng Tùng liền trả lời Là thằng Xuân Chính anh ấy đã cưỡng bức Nga Làm cô ấy có bầu sinh ra thằng Tùng Lý do tại sao bố cháu phải làm như vậy Bởi vì cháu và Nga hồi ấy đã là yêu đương Nếu như có chuyện xảy ra Có thai đó Thì cũng là chuyện bình thường giữa những đôi yêu nhau Tuy nhiên nếu là anh Xuân thì sự thật lại khác Anh ấy phạm pháp và chắc chắn sẽ bị đi tù nếu chuyện ấy xảy ra thì cuộc đời và sự nghiệp anh ấy sẽ bị chấm dứt. Lần này người bị sốc lại là bác Phương, bác nghe thuyết chuyện gục ngay xuống đất. Tại sao, tại sao lại như vậy? Chú Dũng vội vàng tiến lại đỡ bác Phương. Chị, sao chị ra ngoài này? Nếu mà tôi không ra, thì mọi chuyện mọi người định giấu tôi đến bao giờ? Bác ngẩng đầu lên trời, đôi mắt đỏ quạnh mà than. Ông trời ơi, chuyện gì đã xảy ra với gia đình tôi vậy? rốt cuộc là tôi đã sai ở đâu để phải chịu quả báo thiên này? chồng tôi mất, các con tôi sống chết chưa rõ, đến cháu nội tôi cũng không có còn, sao tất cả lại đổ dồn lên đầu chúng tôi? Thằng Tùng nhanh chóng rủ bác Phương ra chiếc ghế đá, nó liền an ủi. chuyện dù sao cũng đã qua rồi bác cả, giờ bác phải giữ gìn khỏe để lo cho anh ấy nữa. Bác Phương liền khóc, dường như bao nhiêu nỗi đau bác dồn nén bấy lâu bất chợt òa lên khóc. Thằng Tùng liền thở dài rồi nói. Chuyện đến như vậy là không ai muốn mà bác Bác Phương nấc lên rồi nói Bác làm ơn kể cho bác nghe chuyện cháu biết Thằng Xuân chẳng phải rất nhát Nó nhát không dám nói chuyện với con gái Tại sao Tại sao nó lại gây ra cái chuyện này Bác Phùng cũng gật đầu ra hiểu cho thằng Tùng kể lại sự tình Thằng Tùng hít một hơi thật dài Chậm rãi kể lại những chuyện nhiều năm về trước Ngày ấy Nga và Tùng là một cặp tình yêu học đường Trong sáng và hồn nhiên Cả hai đều học giỏi và được mọi người quý mến Tốt nghiệp xong cả hai đứa cùng nhau thi học viện ngân hàng Chuyện của cả hai ngày ấy rất ít người biết đến Trong một lần nói chuyện Tùng vui vẻ kể lại cho Xuân và Hoàn nghe về cô gái tin Nga Xuân cũng từng với Tùng và Nga gặp mấy lần Mọi người không ai biết rằng Xuân lại thích và vô cùng để ý tới cô bạn gái của thằng em trai Mọi chuyện cứ bình lặng trôi đi cho đến một ngày xuân rủ tùng và nga tới chơi tại nhà một người bạn ngày hôm ấy mọi chuyện đã phát sinh khi mọi người uống hơi quá chén nga do không uống được rượu nên chỉ nhấp vài hớp bia nhưng lại say trước cho nên được dìu vào trong phòng ngủ nằm nghỉ cho đỡ mệt nhóm tám người còn lại có xuân tùng và sáu người khác là ba cặp đôi đang yêu đương bạn của xuân tùng cũng bị chúc tới say mềm lúc nào không hay khi tỉnh lại tùng đã thấy không mặc quần áo nằm bên cạnh nga trong căn phòng ấy sau sự cố ấy Tùng đinh ninh rằng mình đang vượt quá giới hạn với Nga trong lúc say xỉn. Nga tỉnh dậy cũng bất ngờ, Nhưng vì yêu Tùng nên không giận hờn hay là trách móc Nga chủ Dũng nói uống thuốc tránh thai khẩn cấp Vì cả hai còn đang quá trẻ để tính tới chuyện làm cha làm mẹ Hần thế nữa mọi người đều biết Chú Dũng sẽ ngăn cản nếu thời điểm đó cả hai tuyên bố đến với nhau Sau một tuần Chú Dũng đột ngột sắp xếp hồ sơ cho Tùng đi du học Hồ sơ chút một tay chuẩn bị và đốc thúc. Cho nên Tùng không có cớ từ chối và ngoan ngoãn nghe theo. Nga biết chuyện cũng vui vẻ khuyên Tùng đi học. Nga hứa sẽ chờ đợi ngày Tùng trở về và hai đứa sẽ phấn đấu về tương lai cho hai người. Tùng đi rồi Nga ở lại phát hiện ra mình có bầu cho nên tới gặp Tùng nhưng bị chú Dũng ngăn cản. Chú gái gắt cấm đoán và yêu cầu Nga phải cắt đứt mọi chuyện với Tùng. Chú triệt để mối cắt đứt mối quan hệ tới cô gái này vì phát hiện ra chuyện cách thay kia không phải là con của Tùng mà là của Xuân. Vì cô ấy sợ anh em Xuân Tùng sẽ trở mặt với nhau Bắc Phương liền lên tiếng Rõ ràng khi tỉnh dậy là thằng Tùng nằm bên cạnh cô Nga kia Tại sao lại là của thằng Xuân nhà tôi Chúa Dũng liền đáp lại Nhà đó có gắn máy quay đắt Có điều em đã gặp và hỏi chuyện rõ ngày hôm ấy Ngoài ra cháu Xuân đã cố ý bỏ thuốc mê vào ly nước của con Nga Chuyện này cháu đã thú nhận với em sau khi phát hiện Bị bạn dùng đoạn video đó để tống tiền Thằng Tùng liền đáp lại Bố cháu đã phải chi một khoản tiền khá lớn để mua lại các đoạn video ấy bảo vệ cho anh Xuân. Bố cháu cũng thu xếp cho cháu đi khỏi Việt Nam, tránh tiếp xúc mối quan hệ phức tạp với Nga. Chính bố cháu cũng tung tin rằng Nga có còn với cháu do sự cố của ngày ấy, rồi lấy cớ gia đình không muốn đăng hộ đối, ép Nga phải bỏ đứa bé. Bố cháu thuê người gây áp lực phía sau gia đình của cô Nga, ép cô ấy phải lựa chọn từ bỏ cái thai. Bố cháu cũng chính là người đứng đằng sau đưa tin Nga lấy chồng để cắt đứt mọi chuyện với cháu. Tuy nhiên thật đáng tiếc cô ấy lại chọn bỏ đi tới vùng khác để sinh con. Thậm chí tâm cô ấy vẫn nghĩ đứa bé là con của cháu nên mới đặt tên cho thằng bé là Tùng Lâm. Bác Phụng liền hỏi Vậy ra mọi chuyện là cho tay chú sắp xếp, vậy cứ làm sao ngày tôi yêu cầu chú kiểm tra lại thì chú lại tỏ ra là không biết gì. Chú Dũng liền giải thích nói Em quả thật là mất thông tin của con bé, nhưng mà em tưởng là con bé bỏ đi như vậy là mọi người coi như là chuyện đã giải xong mãi sau này anh đòi tìm kiếm cho nên là em mới gấp rút đi tìm em không phải là người ác tới mức đuổi cùng giết tận triệt con đường sống của người ta bác phương đau khổ tự trách móc bản thân mình đã buông lơi con cái khiến cho thằng xuân làm ra chuyện tầy đình như vậy tuy nhiên hiện tại hai đứa đang nguy kịch đến tính mạng có trách móc cũng chẳng để làm gì bác phương dây dứt đáp bác xin lỗi vì lỗi của người làm cha mẹ như bác không dạy bảo các anh đến nơi đến trốn khiến cho con bị hàm oan bấy lâu nay Bác thay mặt anh Xuân xin lỗi con Thằng Tùng liền đáp lại Con lúc biết chuyện con cũng giận lắm Tuy nhiên suy cho cùng Đó cũng là số phận của mỗi người chúng con Hơn nữa anh Xuân cũng đã hối lỗi rồi Anh ấy vẫn lui tới viện Và nhờ bác sĩ giúp đỡ cho Nga hồi phục Anh ấy có lẽ nhất thời không thông Nên mới xảy ra cái chuyện đáng tiếc như vậy Chú Dũng lập tức hỏi lại Con chưa cho bố biết Tại sao chuyện này con lại biết Thằng Tùng liền đáp Vì có người đã gửi cho con cái đoạn video ấy Là cái thằng khốn kiếp đó hay là kẻ nào khác Con không biết là ai Tuy nhiên họ nhầm vào gia đình mình Vì mục đích chẳng tốt đẹp gì cả Con biết bố làm như vậy có cái lý của bố Nên con cứ chờ đợi một ngày bố sẽ nói chuyện cho con nghe Chú Dũng nắm chặt tay Tới nổi cả gân xanh và tức giận Em mà biết kẻ nào đứng đằng sau Nhất định sẽ quyết sống với nó Nó đã tống tiền em tới vài lần Vì cái đoạn video tội lỗi đó Lần đầu là cái thằng khốn kiếp kia thì không có nói Mấy lần sau này chắc chắn là kẻ khác Mục đích của nó chắc chắn muốn gia đình của ta tan đàn rẻ nghe Em đang cố gắng tìm ra kẻ đứng sau thực sự Mọi chuyện cuối cùng cũng đã được mọi người nói chuyện rõ ràng với nhau Sau cùng thằng Tùng Lâm vẫn là chất nội của ông bộ và bà Lân Chỉ khác đi chuyện cha đẻ của đứa bé là thằng Xuân mà thôi Mọi chuyện coi như chấm dứt Ai cũng tự nhủ sẽ trôn chặt bí mật ấy ở trong lòng Hai ngày sau Thằng Xuân chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Nó quả nhiên mất giả chủng theo như lời thầy pháp nói. Cả nhà lại nhanh chóng làm tụ tục đưa nó về nhà, rồi gấp rút mời thầy về chấn trọng. Thầy pháp trong một thời gian ngắn đã phải chấn trọng tới ba lần cho gia đình bà Lân mà không khỏi sững sờ. Thầy sợ hãi nhất là việc trùng liên chủng, trùng tang liên tán như vậy. Gia đình người ta mất một người đã tang thương, gia đình bà Lân trong vài tháng ngắn ngủi lại mất đi tận đến bốn người, một người bị điên và hai người còn sống. Nhưng cũng gần như bị khủy hoại hoàn toàn Số người mất ngày càng tăng lên Số người còn lại theo đó mà vơi dần Một phần do mọi người phải phân công nhau đi chăm sóc cho người bệnh Tính cho đến thời điểm ấy Thì gia đình chú Dũng là duy nhất không có thiệt hại nào về người Nhưng lại mất đi khá nhiều tiền mua chuộc Và tiền bị kẻ xấu tống tiền. Công việc làm ăn của chú cũng liên tục bị người ta quấy phá Gia đình chú lâm vào bế tắc với những mối làm ăn đầu tư lâu dài bị cướp mất Hoặc là những hợp đồng thay thế liên tục Biết kẻ nào đó thảo túng Chú Dũng lo lắng nói chuyện với thằng Tùng Ở Gần đây việc làm ăn của chúng ta liên tục có người pha đám Bố đang lo là có kẻ đứng đằng sau giở trò Có thể kẻ này là kẻ đã tống tiền chúng ta Thằng Tùng liền đáp lại Đó có thể chỉ là suy đoán một phía của chúng ta Nhưng mà con cũng đồng suy nghĩ với bố Con cũng muốn biết kẻ đó rút cuộc là ai Tại sao lại nhầm vào chúng ta như vậy Không lẽ họ có thâm thù gì với gia đình chúng ta hay sao chưa dũng nghe nhắc đến thâm thổ thì hơi trong mày thằng tùng nhanh chóng phát hiện ra và lên tiếng dò hỏi bố nghĩ ra đối tượng nào rồi phải không có khi nào là người đàn bà ấy bố nghĩ tới ai người đàn bà nào chưa dũng kể cho thằng tùng nghe chuyện mà chú đã thu lượng được trong bao nhiêu năm tìm kiếm thông tin do bị tống tiền chú đinh ninh kẻ đó là cối vốn phá hoại gia đình của mình cho nên họ đã rất tốn công sức tìm hiểu mọi chuyện cho dù là chuyện nhỏ của gia đình chú họ có thể đào sới lên những chuyện của thằng xuân Hay những chuyện từ thời ông bộ, bà Lân Thì khẳng định không phải là một người đơn giản Suy cho cùng người muốn đại gia đình của chú Rơi vào tuyệt vong Không chỉ có thể là người có mối thâm thù sâu đậm Với gia đình chú mà thôi Thằng Tùng ngồi im lặng không nói gì Trong đầu nó đã có dữ liệu Cho một kế hoạch tìm kiếm ra kẻ đứng đằng sau mọi chuyện đó Từ sau khi mọi chuyện của thằng Xuân bị phơi bày Thì thằng Tùng và chú Dũng đã cởi mở với nhau Mọi chuyện chú Dũng không muốn giấu giếm Cho nên tâm sự thẳng thắn với nó nó cũng không còn thấy mối quan hệ với bố con cách xa hay là bị ngăn cách bởi những bí mật nhiều lúc nó tự trách sao bản thân của mình lại nhu nhược không nói chuyện rõ ràng với bố để gỡ bỏ rào cản giữa hai người để mà bao năm qua nó phải sống như một cái bóng để dựa vào bố nó mà không dám lên tiếng đưa ra chứng kiến của mình nó liền thẳng thắn đề nghị con có một ý này rất hay không biết là bố có đồng thuận với con hay không chuyện gì con cứ nói đi chuyện nhà chúng ta bị tống tiền Nếu như họ nhằm vào đại gia đình chúng ta Thì tại sao lại gây sức ép cho riêng chúng ta mà thôi Tại sao họ không tìm thấy bác Phụng hay là bác Khôi Đơn giản như chuyện tống tiền anh Xuân cũng vậy Tại sao họ lại gửi cái video đó cho con và bố Tại sao họ không gửi cho bác Khôi Mặc dù biết bác ấy vì bảo vệ cho anh Xuân Có thể sẽ bỏ ra một số tiền cực kỳ lớn Số tiền ấy vượt xa số tiền mà bố đã cung cấp cho họ Hay như là việc họ muốn phơi bày chuyện thời trước của ông bà nội Thì tại sao không tìm trực tiếp tới chị Ngọc Hay là anh em của anh Xuân Bố có bao giờ nghĩ tới điều đó không Chưa giống ngồi im lặng suy nghĩ một hồi rồi nói Con muốn nói cái gì Con nghi ngờ kẻ đó là nhằm trực tiếp vào bố con mình hay sao Con không có ý đó Con muốn bố phân tích lại chi tiết sự việc một chút Con cảm thấy người này rất ở gần chúng ta Và con đoán không nhầm Thì kẻ đó hiểu rất rõ chuyện của gia đình mình Mới tiếp cận ở phía chúng ta Rất có thể là người quen với gia đình mình Hoặc là người nào đó thân thiết với gia đình mình Cho nên mọi chuyện dù là nhỏ nhất Cũng đều rất hiểu chú dũng nghe con trai phân tích thì ngồi im lặng suy nghĩ hồi lâu, chú ghé tai của nó thì thầm, còn nhớ kiểm tra điện thoại rồi đứng dậy ra khỏi nhà ngay sau đó. thằng tùng một lúc lâu sau cũng rời khỏi nhà, chú dũng ghé vào một quán cà phê ngay ngã ba đường, coi điện thoại khá lâu, rồi rời quán đến thẳng công ty. thằng tùng nhắn tin gửi cho bố, có thể bố đoán được rồi đúng không? chú dũng đọc đi đọc lại dòng tin nhắn rồi ngồi thẫn thờ trong công ty rất lâu, chú gọi điện thoại cho một người bạn. Cậu cứ giúp tôi một người thực sự tin tưởng Và giỏi máy tính đến công ty Để phụ giúp tôi một thời gian Đầu dưới bên kia ngập ngừng nói Có chuyện gì sao Tự dưng sao sang bên tôi mượn người vậy Tôi ít khi nhờ vào cậu Này tôi có một chút chuyện nhỏ như cái móng tay Mà cậu cũng phải hỏi lý do sao Đầu dưới bên kia cười vang rồi đáp lại Ok ok Nhưng tôi đưa sang là một cô gái đó Cậu sợ bà vợ cậu ghen không Gái hay trai không quan trọng Tôi cần một người thực sự tin tưởng Được rồi tới liền, tôi gửi bảo bố sang chỗ cậu đó, có gì cậu cứ giao cho con bé đó, con quyền nó hơi nhát và mắc tính xấu hổ một chút, nhưng mà cam đoan là tin tưởng và gần như là tuyệt đối Tôi cần có một người tin tưởng tuyệt đối Ngay cả bản thân cậu có lúc còn không tin tưởng, thì lấy gì cậu tin tưởng một cô gái tuyệt đối được chứ Cô gái tình quyền cũng là con gái của một người bạn chú Dũng, được gửi tới phụ giúp chú kiểm tra hệ thống máy tính Thật bất ngờ máy tính chủ của chú Dũng bị người ta gắn virus tự khi nào Chú Dũng thân thờ ngồi ngửa cổ dựa vào thành ghế mà thở dài Thằng Tùng gửi tiếp tin nhắn tới Có lẽ bố cần xem lại hồ sơ của anh Duy Chú Dũng nghe nhắc tới Duy mà giật mình Duy chính là người thanh niên theo ngành công an Nhưng do có viết ông nội theo pháp mà bị đình chỉ công tác và tịch thu bằng cấp Chú hơi cho mày rồi nói Tại sao? Sao ta tốt với mấy người như vậy mà mấy người lại quay lại cắn ta? Các cụ bảo là nuôi ong tây áo chẳng sai một chút nào cả Chú dặn do quyên thu xếp mọi chuyện trong văn phòng rồi lặng lẽ bỏ ra ngoài Hồ sơ của Duy được chú Dũng nhờ người ta điều tra Thật bất ngờ cậu ta không hề học an ninh như cậu ta nói Sự thật cậu ta là một dân IT chính hiệu Nhận được thông tin chú Dũng như người mất hồn Chẳng trách hệ thống máy tính của công ty là bị dễ dàng người ta cài virus như vậy Thậm chí bao nhiêu hợp đồng của công ty bị người ta dễ dàng cướp mất Mọi đối tác làm ăn của công ty đều bị kẻ bí mật đứng đằng sau thâu tóm Và biến mất không một chút tầm hơi sau một tháng trời điều tra nội bộ và kiểm tra lại sổ sách, chú Dũng bất ngờ phát hiện ra sự thật đau lòng rằng dự án mà chú đầu tư xây nhà cao ốc, trung tâm thương mại là một dự án ma. người thanh niên mà chú tin tưởng gần chục năm trời bỗng dưng đứng dần đằng sau đâm chú một nhát chí mạng. chú nhăn tưởng mình cứ vất cuộc đời của người ta, cứu mang người ta lúc gặp khó khăn thì sẽ nhận lại được tấm chân tình. tuy nhiên mọi chuyện nằm ngoài dự liệu của chú khi mà người ta đã một tay sắp đặt cho chú từng bước để rơi vào vũng bồn không có lối thoát thân. Chú tuyệt vọng khi nhận quyết định của ngân hàng phát mãi tài sản của công ty, thậm chí ngôi nhà chú đang ở cũng không tài nào giữ nổi. Sự việc đã được che đậy một cách bí mật và hết sức kín kẽ, khiến cho chú không tài nào có thể ngờ, sẽ có ngày đường đường làm giám đốc một công ty xây dựng, lại có lúc rơi vào tình trạng không một mảnh đất cắm rồi. Sự việc của gia đình chú Dũng bất ngờ rơi vào tình trạng phá sản, kéo theo cả một đống nợ bồi thường hợp đồng, khiến cho gia đình chú trở nên điên đảo. Thằng Tùng nhanh chóng nhờ cái các mối quan hệ Để cố trèo gánh những bất lực tòng tâm Quá tuyệt vọng và tự trách bản thân của mình chú Dũng đã bỏ nhà đi nơi nào đó Mà không ai hay biết